Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 389 Phường Thị Trong Thành. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện iz Ta rơi vào đường cùng cũng đành phải nặng tay. Ngươi thấy tả nhãn của. Kiêu khôn kia chứ. Chính là bị ta chọc mù. Khô Diệp nói tới đây. Khẽ. Thở dài một hơi nói trường tỷ thí kia là ta thắng. Nhưng cũng cùng. Đối phương kết mối thâm thù không nhỏ. Nguyên nguyên là như vậy. Lâm Hiên lặng lẽ gật đầu. Kêu khôn kia tính. Tình vốn là có thù tất báo trưởng lão. Sau này hắn có tìm người báo. Thù. Không có. Khô Diệp hiển nhiên là biết Lâm Hiên đang nghĩ điều gì. Nguyên do tại Vu pháp đại hội tranh đấu quá kịch liệt. Tuy có các trưởng lão bộ lạc ở một bên hộ pháp. Hiếm hoi mới xuất hiện tình huống. Có người mất mạng nhưng trọng thương quả thật là rất nhiều. Thù hận tự nhiên sẽ kết hạ điều này vốn không hợp ý nguyện ban đầu. Của đại hội, húng chi bây giờ số lượng vu sư vốn đã không nhiều lắm. Khi Di rời đến nơi này không lâu trong tục đã định ra thiết luật. Giữa các vu sư trong tục nghiêm cấm tư đấu. Nói tới đây, lão nhìn thoáng qua lâm hiên có chút lo lắng nói là y. Theo lý thì quyết đấu mặc dù bị cấm chỉ nhưng kêu khôn kia thù hận. Ta tới tận răng, lấy tính tình của hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Buông tha, rất có khả năng ra tay đối với ngươi. Ra tay đối với ta. Lâm Hiên trong lòng sớm đã đoán được điều này. Nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ giật mình. Không sai, chỉ chó mà mắng mèo, tuy tư đấu không được, nhưng trong so. Tài sinh tử có đổ thừa là do thiên mệnh trong Vu pháp đại hội hắn rất. Có thể sai khiến đệ tử đối với ngươi hạ sát thủ. Thấy Lâm Hiên cúi đầu im lặng. Khô Diệp lời nói xoay chuyển. Lại an ủi. Hắn nhưng ngươi cũng không cần lo lắng. Này dù sao những vô sư tham. Dự đại hội đến từ mấy chục bộ lạc. Hai ngươi cũng không chắc có thể bị. Chia cùng một chỗ. Nhưng nếu là như vậy. Ta nói là giả như ngươi thực sự cùng tên đệ tử. Phong trần bộ chia cùng một chỗ. Khi ra tay nhất định phải kiên quyết. Không thể tồn tại chút lòng thương nào. Tính tình là y này dường như có chút yếu mềm nên khô diệp khá lo. Lắng nhiều lần sẵn dò. Trưởng lão ta đã nhớ kỹ. Hai người trao đổi xong đi vào một tòa kiến trúc lớn trước mặt. Có điểm giống khách sạn khá xa hoa lộng lẫy. Nơi này là dịch quán do. Khuê nguyệt bộ bố trí nơi nghỉ ngơi cho các Vu sư lộ lạc khác. Lâm. Hiên liếc mắt giò xếp tòa kiến trúc phía trước. Mặc dù chỉ có ba tầng. Cao khoảng bảy tám trượng. Nhưng có khí thế khá hào hùng. Tại khách môn còn có hai gã vô sư. Tu vi chỉ là linh động kỳ để tử cấp. Thấp. Thấy lâm hiên và khô diệp qua đây. Gã vô sư bên tả dùng thần thức đảo. Qua vội vàng cung kính nói kính chào hai vị tiền bối các người. Là. Lão phu là thiên thương bộ khô diệp. Vị này chính là vô sư của bộ lạc. Ta lần này tới phó hội y tên là Lạc Y. khu Diệp hiển nhiên không? Phải lần đầu nơi này đối với quy của dịch quán rất quen thuộc không? Đời đối phương tương hỏi đã tự giới thiệu. Hai người kia nghe xong trên mặt càng hiện vẻ kính sợ, bình thường. Các trưởng lão bộ lạc đều là kết đan kỳ vô sư trở lên. Hóa ra là quý khách thiên thương bộ thất lễ. Vãn bối trước tiên xin Mời hai vị tới phòng của các người Thanh niên vô sư cũng là khá Nhanh nhẹn nói Nhưng sắc mặt khô diệp khá lạnh lùng Thản nhiên nói Không cần, ngươi chỉ cần đem yêu bài giao Cho chúng ta là được Vậy, được rồi Thanh niên vô sư vẻ mặt hơi lo lắng Nhưng cũng không chút nào dám chậm trễ Tay thò vào trong túi chứ vật Đưa qua Hai cái hắc tuyển yêu bài trên yêu bài này có khắc những con sấu ngả nghiêng rất kỳ lạ hẳn là số hiệu cửa phòng của bọn họ lâm hiên đi theo khô diệp lên lầu hay là y tạm thời chúng ta ở chỗ này nếu cần gì ngươi có thể trực tiếp tìm những tiểu nhị kia dặn dò cũng không cần khách sáo vân trưởng lão để tử đã rõ ngươi trước tiên nghỉ ngơi cho tốt một chút ta còn tư chuyện khác muốn đi thăm hỏi mấy vị lão hữu Trưởng lão xin người cứ tự nhiên. Khô Diệp khẽ mỉm cười quay người rời đi. Lúc này Lâm Hiên mới nhẹ. Nhàng thở ra quan sát qua gian phòng của hắn một chút cũng khá lớn. Ước chừng hơn 100 thước vuông bên trong bài biện mặc dù chưa nói là xa xỉ. Nhưng là thập phần tinh tế. Có thể thấy được khue nguyệt bộ. Vì tiếp đãi các vu sư tử xa đã tốn không ít công phu. Lâm Hiên ngồi xuống giường, đem thần thức thả ra cảm ứng bốn phía một. Chút quả thật là khô diệp đã đi, lúc này hắn mới an tâm nằm xuống, nghỉ ngơi. An rất trong chốc lát, Lâm Hiên ngẩn đầu nhìn sắc trời bên ngoài. vầng thái dương vẫn còn trên cao, thời gian lúc này vẫn còn sớm, thế là hắn tử dịch quán đi ra bên ngoài một chút, chỉ có mặt nguyệt Tộc tu. Tiên giả mới có thể ở trong thành Trung Chi thành này, Lâm Hiên hỏi. Thăm một chút, sau đó nhằm hướng tây nam của thành này mà tới. Không bao lâu một tòa phường thì xuất hiện trước mặt hắn. Hiện tại hầu hết các vô sư trong dãy khuê âm sơn đều tề tử nơi đây. Ngoài tham gia vô pháp đại hội, tự nhiên cũng muốn trao đổi tài liệu. Bảo vật từ trăm vạn năm qua là như thế, gần như hình thành truyền. Thống này. Phường thị này là do khuê nguyệt bộ chủ trì, đương nhiên nếu phu sư tử, bộ lạc khác chỉ cần giao nộp một lượng linh thạch nhất định cũng có. Thể mở tiệm hàng trao đổi cho nên quy mô nơi này là khá lớn. Nếu trên các đường phố khác lạnh léo thì cảnh tượng nơi đây khá bất. Đồng chính là người người san sát, chen vai thích cánh. Lâm Hiên cửa đứng trước cửa phường thị một chút, sau đó vẻ mặt bình ổn, Đi tới. Vũ pháp đại hội đã sắp bắt đầu một khi trong lòng hắn đã muốn thánh. Quả linh dược tự nhiên lần so tài này cũng muốn chuẩn bị một chút. Lấy tu vi lâm hiên lúc này đối phó với các vu sư trúc cơ kỳ có thể nói là dễ như trở tay. Nhưng vấn đề ở chỗ khi hắn xuất thủ vốn có. Điều cố kỳ không thể để cho kẻ khác nhìn ra manh mối. Nếu không với thân thế tần tộc tu sĩ của hắn tuyệt đối là thập tử vô. Sinh, Lâm Hiên ở giữa phường trầm rãi đi dạo thong thả đi vào một tiểu, tiệm, tiệm này mặt tiền cũng không đáng chú ý tuy nhiên với nhãn lực của Lâm Hiên dễ dàng nhìn ra treo ở cửa trước có vài món kiện phẩm linh, khí có chút không tầm thường. Trước khi hắn kết đan đều sử dụng những món cực phẩm linh khí, nhưng bảo vật của tu sĩ và vô sư đương nhiên là khác nhau để không lộ ra sơ. Hở Lâm Hiên đành mua thêm vài món linh khí nơi đây. Đi vào bên trong tiểu tiệm, lập tức có một thiếu niên qua tiếp đón. Nhưng khi Lâm Hiên thần thức đảo qua, lộ ra vẻ kinh ngạc thân thể hắn. Không có một chút pháp lực, chính là một phàm nhân, không phải là. Không thể ở trong này sao? Tiên sư, ngài đừng chây cười, tiểu nhân là nhận sự phân phó của trưởng. Lão bộ lạc tới chỗ này hầu hạ các vị tiên sư đại nhân. Tiểu tử kia, trái lại cũng sang nhảy bén, thấy sắc mặt lâm hiên có phần khác lạ, hắn. Đã lên tiếng giải thích, việc này nói thẳng ra cũng bình thường thành trung chi thành này trên. Nguyên tắc là phàm nhân không được đặt chân tới, nhưng vu sư các bộ. Lạc tập hợp đủ nơi này, nhân thủ khue nguyệt bộ có vẻ không đủ. Cho dù đem tất cả linh động kỳ để tử cấp thấp toàn bộ phái ra, vẫn còn có rất nhiều chỗ trống Dù sao từ đường xa mà tới các vu sư vốn cần người hầu hạ, nơi khác cũng không nói chỉ tại dịch quán tiếp khách quét dọn, lau bàn thổi, cơm, tu tiên giả mặc dù có thể ít cốc nhưng cũng có không ít người. Ham muốn ăn uống cùng với một ít công tác khác, vu sư cấp thấp của khuê nguyệt bộ căn bản là không đủ để phục vụ.